Kính chào trước vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đào kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang Ngầm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Căn, mươi 129, ra ngoài để chúc cơ. Chủ thành thất huyết đồng Ánh trăng như cát chảy Chảy dài khắp mọi nơi Hứa thành dẫm lên ánh trăng Một đường đi về phía trước tôi vì bây giờ của hắn Đã là luyện khí đại viên mãn Nhưng thường thế trong trận thi đấu này vẫn còn Cho nên hứa thành vẫn cảnh giác Như là lúc hắn vừa mới đến thất huyết đồng vậy Nhất là hôm nay Trên người hắn lại còn có mệnh đăng Cái này khiến cho hứa thành Càng nâng cao đề phòng đến cực hạn Khi đi về phía trước Thì tay phải của hắn Nhìn như lắc lư theo tự nhiên Nhưng trên thực tế, hễ là có đồng tính hay chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức lấy ra thiết tiêm bầu đen. Đây là kinh nghiệm mà hứa thanh học được khi ở trong thất huyết đồng. Trong bồng có kim mới là đạo sinh tồn Trừ khi là có mục đích khác, nếu không thì không thể vì thói quen mà lỡ đáng hiển lộ phong mang của mình ra bên ngoài được. Mặt khác, trải qua những ngày ở thất huyết đồng cũng khiến cho hứa thanh học được một phương pháp. Càng cảnh giác thì thân thể lại càng phải buông lỏng. Bởi vì hắn đã phát hiện, như lúc ban đầu hắn ở khu ổ chuột cùng với doanh địa thập hoang giả khi hắn ở trong trạng thái căng thẳng, thì nhìn hành vi của thân thể giống như lúc nào cũng có thể lập tức phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn sẽ có chút chậm chạp. Phương pháp chân chính là phải để thân thể ở vào trạng thái buông lỏng, trong lòng tràn đầy đề phòng. Vậy thì người bên ngoài sẽ không nhìn ra cái gì, mà bản thân cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu, thân thể có thể lập tức xuất động. Những thứ này đều là kỹ năng mà hắn học được ở trong thất huyết đồng. Trong lúc bất trì bất giác cũng đã thay đổi hành vi của hắn. Chỉ là tuổi tác của Hứa Thành vẫn khá nhỏ. Hôm nay hắn vẫn không thể làm giống như đội trưởng. Ngay cả biểu cảm cũng có thể che giấu hoàn mỹ Hứa Thành cũng không đi cưỡng ép khuôn mặt của mình. Tất cả đều hành động dựa theo bản năng của hắn. Lúc này trong khi thân thể đi nhanh, hắn càng ngày càng cách vận chuyển thi của trương tam gần hơn. Nhưng khi đi ngang qua một con phố nhỏ, Bước chân của hứa thành bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng. Hàn ý trong mắt bay lên. dưới ánh mắt tòa đình của hắn, từ một nơi hẻo lánh xa lạ, có một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra, chính là tên thiếu nân cầm kìa. Đạo bào thất huyết đồng ở trên người thanh niên vẫn rộng thùng thỉnh như trước. Bên trong còn phủ một lớp da chó, khiến cho thoạt nhìn cả người của thanh niên rất to. Nhưng cũng khác biệt với lúc trước, là trên đạo bào của thanh niên đã có nhiều thêm một cái huy chương, Đây là tiêu chí đội viên chính thức của bộ hung ty. Tên thiếu niên cầm này xuất hiện từ đằng xa, nhanh chóng lướt mắt nhìn về phía hứa thành, sau đó thân thể ngồi rộm xuống, bày ra tư thế, ta không hề phát động công kích gì. Càng giống như là đi theo bảo vệ hơn, hứa thành nhìn chằm chằm vào thiếu niên cầm, thấy được huy trường trên đạo bạo của y. Đối với thanh niên cầm này, lúc trước hứa thành cũng đã xem qua hồ sơ của thanh niên rồi, biết được thân phận của đối phương, khi tiến vào bộ hung tì làm trợ thủ nhưng hiển nhiên bây giờ đã chuyển qua làm thành viên chính thức vì vậy hắn chậm rãi mở miệng ta không thích có người đi theo thiếu niên cầm im lặng sau đó lặng lẽ lui ra phía sau rồi tan biến vào trong đêm tối lúc này hứa thành mới thu hồi ánh mắt hắn mặc kệ đối phương có hảo ý hay là ác ý bây giờ hắn không dành để suy đoán nhưng nếu như dưới tình huống mà mình đã cảnh báo cho đối phương biết trước mà đối phương vẫn tự làm theo ý mình mà đi theo hắn như vậy hắn sẽ giết người bấy giờ thân thể của hắn đoán lên một cái tiếp tục đi về nơi xa thời gian không lâu hứa thành đã đến được vận chuyển đi từ rất xa trông thấy được trương tàm đang kiểm kế hàng hóa hiển nhiên là sau khi ra ngoài thi đấu trương tàm rất là để ý tới những bảo bối của bản thân sợ đồ vật của mình bị người khác đánh cắp trương tàm cũng nhìn thấy hứa thành Vậy vẫy vẫy tay về phía hứa thành sau khi gã kiềm kết hoàn thành vừa lòng thỏa ý mới thả ra một hơi khói hứa thành sư đệ, ngươi vừa mới trở về không nghỉ ngơi đã đến chỗ của ta có chuyện gì hứa thành không hề hỏi trương tam tại sao không cất vật phẩm vào trong túi chữ vật hay những vấn đề khác hắn lấy pháp thuyền của mình ra theo pháp thuyền âm một tiếng rời xuống đất mặt đất chấn động một cái vài phụ kiện vụn vặt treo ở phía trên cũng lập tức rơi là tả xuống mặt đất Sửa pháp thuyền Hứa thành bình tĩnh mở miệng Trương tàm ở một bên suýt chút nữa Thì trường rớt cả con mắt ra ngoài Tàu thuốc trong tay cũng quên hút Ngơ ngác nhìn một nửa chiếc pháp thuyền vừa quen thuộc Lại lạ lắm mở trước mắt này Cái tình trạng này Là do lúc trước chúng ta thi đấu Mà trở thành như vậy sao Chúng ta cùng nhau đi tới thần miếu bảo vệ đội trưởng, Sau đó còn cùng nhau trở về cơ mà Sững sờ cả buổi Biểu cảm của Trương tàm có chút lơ mơ hiểu ra Đúng vậy. Ngươi thành kinh ngạc nhìn trương tam. Nếu như ta nghe không lầm, ta nhớ trong lúc thi đấu, thì người ta gặp được và đi cùng cũng đúng là ngươi. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao chiếc pháp thuyền này của ngươi lại biến thành như vậy? Trời ạ, đây chính là tác phẩm kiệt xuất nhất của ta đấy. Mẫu thân của ta ơi, cho dù ngay cả tu sĩ trúc cơ ra tay, cũng rất khó có thể hủy được nó đến mức độ như vậy cơ mà. Đến cùng là ngươi đã làm như thế nào? Tại sao có thể làm cho pháp thuyền bị phá hủy với một nửa như vậy? Người là cầm nó già để làm tấm thuẫn đùa à? Trường Tam ôm lấy ngực, lúc này tim của gã hình như còn đau đớn hơn so với hứa thành. Thật sự là trong lúc thi đấu, gã nhớ kỹ hứa thành đã dùng qua pháp thuyền. Con bắn cho con hải thi tộc to lớn một kích, nhưng lúc ấy nó vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Vậy mà hôm nay lại bị phá hủy đến mức độ như vậy, việc này khiến cho gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trừ khi là hắn đã làm một sự tình gì đó điên cuồng như là đội trưởng nghĩ đến đấy trong lòng trương tam bỗng nhiên đập mạnh một cú Gã nhớ lúc chạy trốn ở thế giới phía dưới của câu anh đảo lúc ấy gã thấy hứa thành vô cùng chật vật và suy yếu vì vậy gã hít vào một hơi không lẽ là người cũng đã đi tìm sự tình gì đó điên cuồng giống như đội trưởng của người đấy chứ hứa thành lắc đầu trương tam sư huynh Pháp thuyền này của ta cần phải sửa trong bao lâu? Trương tam nhìn pháp thuyền, thơ dài một tiếng. Ây! Được rồi, được rồi. Lần trước, người tới chỉ cầm đúng một chiếc phi chu màu nhỏ đó. So sánh như vậy thì lần này còn đỡ hơn rồi. Ít nhất còn thừa một nửa pháp thuyền. Nhưng mà trong thời gian ngắn, không cách nào sửa chữa hồi phục lại ngay được. Ngày mai, ta và đội trưởng cần ra ngoài một chuyến. Gã kêu tà đi cộng tới một địa phương nào đó có thể khôi phục thường thế. Nói rằng ta cũng có thể trúc cơ ở đó Nếu như người không vội Vậy thì chúng ta trúc cơ xong Quay về sẽ luyện chế lại cho ngươi một lần nữa Sau khi ta trúc cơ Sẽ luyện chế ra pháp thuyền càng tốt hơn Uống hồ huyết nhục mà đội trưởng thu được Cũng có thể dùng làm nguồn động cơ mới Ở trong thuyền Trường tàm đi vòng qua pháp thuyền của Hứa Thành một vòng Bộ dáng cáp chịu số phận Thở dài nói Hứa Thành suy nghĩ một chút gật đầu Hắn cũng không hỏi ý kiến Của đối phương về việc trúc cơ Loại việc này thì bất luận có quan hệ gì Hỏi một chút cũng sẽ khiến cho cả hai kiêng kỵ Vì vậy hắn ôm quyền cáo tử Lúc này ban đêm bên ngoài vô cùng tăm tối Mà truyền tống trần của thất huyết đồng Cũng sẽ không mở ra vào ban đêm Trừ khi là có chuyện cần thiết Vì vậy hứa thành suy tư một chút Hắn không lựa chọn khách điếm Mà là đi tới bộ hung ti Sau khi tấn thăng làm đội phó Hắn cũng có gian phòng riêng của mình Ở trong bộ hung ti huyền bộ Chỉ là ngày bình thường hầu như hắn không đi tới đây Nhưng bây giờ không còn chỗ ở Hứa Thành dự định đi vào trong đó trú một đêm Dẫu sao so với khách điếm mở phía ngoài Thì khả năng an toàn bên trong bộ hung tì vẫn tương đối cao Cứ như vậy Hứa Thành trong đêm đi tới bộ hung tì Bên trong huyền bộ không có người nào Đội trưởng cũng không có ở đây Hứa Thành đi vào gian phòng của mình Mở ra trận pháp phòng hộ vừa mua được Nhắm mắt đả tọa, Một đêm trôi qua Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thành mở mắt ra không chút do dự thu hồi trận pháp sau đó nhanh chóng rời khỏi bộ hung ti đi thẳng đến truyền tống trận trong chủ thành một đường đi tốc độ rất nhanh suốt cuộc sau được canh giờ hắn đã thấy được truyền tống trận ở phía xa chỗ đó đã xếp hạng không ít người muốn truyền tống trong đó có hai người cực kỳ dễ thấy trong đám người một người là trương tàm còn một người là đội trưởng được trương tàm cõng ở trên lưng nhớ tới lời hôm qua trương tàm nói hứa thành cũng không ngoài ý muốn Đội trưởng trên lưng Trường Tàm cũng đang nhìn chung quanh Rất nhanh thấy được hứa thành Vừa ăn táo vừa vẫy tay gọi hắn Theo hứa thành tới gần Đội trưởng cười nhạt lướt qua, Hè hè Người là không dám ở lại tông môn Muốn đi ra bên ngoài tìm địa phương đột phá sao Có muốn ta giới thiệu cho người mấy địa phương hay không Trường Tàm cũng nhìn hứa thành tươi cười chào hỏi Vừa nghe lời của đội trưởng Ánh mắt của gã lập tức sáng lên Sau đó lại nhìn hứa thanh vài lần Trong vẻ mặt rất có cảm giác mừng rỡ sau khi đầu tư thành công Ra ngoài làm việc Hứa Thành quét mắt nhìn đội ngũ Đang đợi truyền thống trần Bình tĩnh mở miệng Hứa đội phó Vẻ mặt này của người quá là giả dối đây Để ta dạy cho người nhé Về sau lúc muốn nói dối Thì người nhất định phải nhìn vào ánh mắt đối phương Như vậy mới tỏ ra chân thật Mà người cứ trẻ trẻ lấp lấp như vậy Xem ra lần này Cũng có đại thu hoạch ở trên đảo đúng không Đến đến, đến đây, lấy dài để cho bốn đội trưởng nhìn xem Có đáng giá bằng quả táo này hay không? Đội trưởng đưa quả táo ăn xong trong tay Lấy ra quả táo lớn mà Hứa Thành đưa cho ở trên câu ánh đào Thoáng thổi qua, sau đó cắn một cái Hả? Đội trưởng, lần này người muốn đi đâu vậy? Hứa Thành gật đầu, ánh mắt thu hồi từ chỗ truyền thống trận hỏi một câu Ta, ta đi khôi phục lại thường thế đợi khi trở về, ta sẽ càng lợi hại hơn nữa Đến lúc đó, nếu như tiểu tử người không trả một vạn linh thạch thiếu nợ của ta, vậy thì cũng đừng có trách tạo hùng ác, không để tình đó nhé." Đội trưởng nhèo mắt lại, thầm mỹ sâu sắc nhìn túi giá trên người hứa thanh một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, cầm quả táo, cắn một miếng lớn. Chụp đội trưởng khôi phục thuận lợi. Hứa thanh nhìn vào ánh mắt đội trưởng, nói rất nghiêm túc. Đội trưởng sững sờ, nhìn đôi mắt hứa thanh một chút, vẻ mặt lộ ra trầm ngâm. giống như đang phân tích trình độ chân thành trong những lời nói này của hứa thanh vậy bấy giờ trương tam thở dài gã coi như đã nhìn ra rồi hai cái tên biến thái đội trưởng và trương tam này mỗi một lần gặp phải đoán chừng cũng đều nói chuyện phiếm như thế này vì vậy gã vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này bỗng nhiên toàn bộ bầu trời thất huyết đồng biến hóa trong nháy mắt bầu trời vốn dĩ trong xanh lập tức hóa thành một màu đen tối một cỗ ủi áp từ trên trời giáng xuống Khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ Khiến cho toàn bộ chủ thành thất huyết đồng Cũng phải rung động lắc lư Ngay cả bảy ngọn núi cũng đều vang lên tiếng nổ Tâm thần của tất cả mọi người bên trong chủ thành Đều âm ầm nổ vang tu sĩ cũng tốt, phạm nhân cũng được Giờ phút này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Ngay cả sóng biển ở bến cảng Lúc này cũng đều dấy lên những trận sóng lớn Dường như đang vái trào về phía trước Hứa thành cũng biến sắc Lông hắn ngẩng đầu lên thấy được nguyên nhân mà bầu trời biến thành bầu đen đó là một đám mây đen mênh mông không nhìn thấy điểm cuối nó đang gào thét từ phía hoàng cấm bay đến lúc bay ngang qua phía trên bầu trời của thất huyết đồng che đậy hết cả bầu trời khiến cho cả đại địa hóa thành một mảnh đèn tối bên trong đám mây đen này còn kèm theo những tia chứa phu tận bọn chúng ầm ầm vạch phá trên trời trong lúc di chuyển phóng về bát phương từ bên trong đám mây đen còn tràn ra uy hiếp không gì sánh kịp bao phủ tất cả chúng sinh bên dưới toàn bộ người trông thấy đều theo bản năng hiện ra cảm giác nguy cơ sinh từ ở trong lòng hình như ở bên trong mây đen cất giấu một tồn tại nào đó giống như thần linh giống như hoàng giống như ưng thân hình màu nâu tựa như nham thạch lồng vũ tựa như từng đoàn từng đoàn hỏa diễm lúc này hình như nó đang mang theo sự phẫn nộ hùng hồ lao thẳng đến phía cấm hải theo thanh âm gạo thét biển khơi nơi xa cũng theo nó đi về phía trước sóng không ngừng lớn lên thành ngầm cũng vang dội ngập trời nếu dùng cảm giác để phỏng đoán so sánh với nó thì câu anh tỏ ra vô cùng kém hơn rõ ràng tranh lệch giữa hai bên cực kỳ lớn mà hứa thành nơi đây chỉ nước mắt nhìn từ xa xa đã đau đầu như muốn nứt ra những người khác ở bốn phía cũng đều như thế còn có một vài người thì thất khiếu trực tiếp chảy máu trong lòng hứa thành hoảng sợ nhận ra đối phương tồn tại trong mây đen này Đúng là thứ mà hắn gặp phải lần đầu tiên khi ra biển trở về. Nó là Hoàng của cấm khu đệ nhất Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng. Chỉ là lần đó cảm xúc đối phương hình như khá bình tĩnh. Cho nên hứa thành không hề có cảm giác đau đầu như muốn nổ tung như bây giờ. Mà bây giờ Viêm Hoàng hiển nhiên đang mang theo cảm xúc phẫn nổ. Cảm xúc chấn động ảnh hưởng tới tất cả. Viêm Hoàng ra biển xem ra phải có chuyện lớn phát sinh. Chẳng lẽ là Hoàng bên trong thì cấm. Đã đi ra khỏi cấm địa Đội trưởng nhẹ giọng nói Mây đen từ trên bầu trời thất huyết đồng Cũng đang gào thét bay qua Dần dần đi xa Trên bầu trời thất huyết đồng dần dần trong sáng trở lại Nhưng tâm thần của tất cả mọi người Vẫn đang chấn động kịch liệt như trước Hứa thanh thở sâu Lần trước sau khi trở về Hắn đã từng hỏi qua trương tam về việc của viêm hoàng Sau khi biết rõ thân phận của đối phương Hắn cũng biết rõ tồn tại kinh khủng này Cũng không phải là dạng hung thần Đa số thời gian đều lấp vào ngủ say Chỉ thi thoảng mới thức tỉnh Nó đối đãi với nhân tộc và di tộc như nhau Nhất là chúng sinh sống ở Nam Hoàng Châu Phần lớn sẽ được nó che chở Ở mức độ nhất định Cho nên mới có một bộ phận nhân tộc kéo dài Đến đây tận hôm nay Một hồi lâu sau Theo viêm hoàng hoàn toàn đi xa Bên trong thất huyết đồng Mới miễn cưỡng khôi phục vận hành trở lại Hứa thành cũng thu hồi ánh mắt Đi về phía trước truyền tống trận Bước ra một bước thân ảnh trông chốc lát tàn biến tiêu từ này đúng là không tin tưởng ta đấy mà xem ra lần này hắn cũng kiếm được thứ tốt nhưng mà cho dù có tốt thì cũng không lợi hại hơn huyết nhục câu anh của ta được <cười> đội trưởng đắc ý cười to vỗ vỗ đầu trương tam đi thôi trương tam ca ca dẫn người đi ăn thịt trương tam thở dài thầm nghĩ đâu chỉ là hứa thành không tin ngươi ta cũng không tin ngươi mà bất quá nghĩ đến mình đã đầu tư nhiều năm như vậy không có biện pháp gì khác, gã chỉ có thể cam chịu số phận. người được ta đầu tư, con mẹ nó đều là gia gia của ta. trường tam lắc đầu, cõng đội trưởng trên lưng bước vào truyền thống trần, theo hứa thành cùng với trường tam và đội trưởng truyền thống rời khỏi. thất huyết động cũng dần dần khôi phục hoàn toàn như bình thường, chỉ là chẳng biết từ lúc nào, dường như bầu trời xuất hiện một chút mây mù, hình như bão tố lại sắp tới. Trước 130, cầm đèn độc tu. Hứa thành phải cực kỳ cẩn thận để lựa chọn địa phương trúc cơ Phương diện hắn phải suy tính có rất nhiều. Ví dụ như phải kiểm tra xem có người nào bí mật theo dõi hắn hay không. Đồng thời lựa chọn nơi mà bốn phía không tồn tại thế lực nào cường đại. Còn có chính là... Phương diện linh lực, cái này cũng phải cân nhắc thật kỹ. Linh lực không thể quá nồng, cũng không thể quá mức thừa thớt. Về mặt vị trí địa lý... Thì không thể tới gần cấm khu Cũng không thể tới gần thanh trì. Hoàng giả là lựa chọn ưu tiên của hắn Nhưng tổng hợp những thứ bên trong Thì địa phương có điều kiện đủ phù hợp Cũng không nhiều lắm Cuối cùng hắn còn phải cân nhắc xem Nơi mình lựa chọn dựa theo những yếu tố kia Có thể đã bị những người khác Đã từng lựa chọn qua hay chưa Tất cả những thứ này Đều hiện ra ở trong đồ của hắn Hắn cũng đã nghĩ tới thần miếu Ở cấm khu doanh địa thập hoàng giải Nhưng bốn phía trong này quá nguy hiểm còn có tiếng ca quỳ dị cũng làm cho hứa thành rót rử. cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua lựa chọn này. bây giờ theo truyền thống trận rời đi, nơi đầu tiên hứa thành đi là một phân thành của tử thổ dựa vào gần thất huyết đồng. nơi đây nằm trong khu vực nội địa của nhân tộc ở nam hoàng châu, rất ít cấm khu, đồng thời tính an toàn cũng tương đối cao hơn một chút. nhưng mà đồng dạng người ở nơi này cũng càng hỗn tạp hơn địa phương khác nhiều. lúc này theo tia sáng truyền thống trận tan biến. hứa thành đi ra khỏi trận pháp hắn cũng không lập tức rời khỏi thành trì mà là tìm một khách điếm cảnh giác quan sát nghỉ ngơi một đêm sau đó mới lấy ra phù bảo thay đổi bộ dáng tiếp tục truyền tống rời đi cứ như vậy hắn liên tiếp truyền tống bảy tám lần trong vòng nửa tháng mỗi một lần đều biến hóa thành một bộ dáng khác biệt đại khái đã đi qua khắp các khu vực ở nam hoàng châu một lần sau khi xác thực chắc chắn là không có người nào đi theo phía sau mình hứa thành mới thở dài một hơi từ trong lòng đồng thời trong nửa tháng này, thì thương thế của hắn đã khôi phục được bảy tám phần. Bây giờ phương diện chiến lược của hắn đã không kém bao nhiêu so với lúc ở trên Ngân ngư Đảo, mà thương thế khôi phục cũng khiến cho Hứa Thành sau khi truyền tống bắt đầu đi ra bên ngoài thành trì, đi vào hoang dã tìm kiếm nơi thích hợp để trúc cờ. Cho đến khi Hứa Thành lại tìm thêm nửa tháng, rốt cuộc hắn đã tìm được một vị trí, nơi đây thuộc về khu vực phía đông của Nam Hoàng Châu, là một vùng núi. có rất nhiều dãy núi mà giữa hai ngọn núi thường thường đều có rừng rậm nhưng không phải là cấm khu mà là như một khu rừng rậm thông thường chỉ là tồn tại rất nhiều chương khí và bùn lầy mà thôi điều này cũng khiến cho gần đây có rất ít thành trì từ thành trì muốn đi tới đây cũng phải mất lộ trình bảy tám ngày di chất cũng không phải rất đậm nhưng linh lực cũng tương tự như thế cho nên ở đây cũng không có thế lực nào lớn chiếm đóng cả nhưng đối với hứa thành mà nói Mặc dù tổng thể nơi này không phải đặc biệt phù hợp với yêu cầu Nhưng sau khi hắn xem xét nhiều địa phương Vẫn cảm thấy nơi đây cũng khá thích hợp Hắn lựa chọn nơi đây không phải vì dãy núi Mà là vì khu rừng rậm ở giữa hai ngọn núi Dựa theo kinh nghiệm từng vào rừng rậm, Hứa thành tìm một vị trí sau đó bắt đầu đào hầm Dưới mặt bùn là đất xốp Nên không dễ đào móc thành động Nhưng hứa thành có hóa hải kinh Hắn rút ra hơn phân nửa lượng nước ở phạm vi này Cuối cùng vẫn có thể đào thành một cái động ở sâu trong lòng đất. Vị trí cửa vào đã bị hắn che lấp. Hứa thành lại hạ xuống đủ loại độc tán ở bốn phía. Cuối cùng khoanh chân ngồi trong động quật. Sau khi cảm thụ bốn phía một hồi, hắn lấy ra làm bộ trận pháp chùm lên nhau, mở ra toàn bộ. Đồng thời còn xuất ra một bộ trận pháp trẻ lấp khí tức và chấn động. Sau khi để linh thạch vào bầy ra, làm xong những thứ này, thì hứa thành khoanh chân ngồi ở trong động quật, thở ra một hơi thật sâu. Một cảm giác an toàn từ rất lâu Mới nổi lên trong lòng của hắn Trục cờ ở ngay chỗ này Hứa thành cúi đầu nhìn tụi chức vật của mình Hắn đã mua một số lượng lớn thức ăn Đủ loại món ăn khác nhau Từ những thành trì khác biệt Những thức ăn này đầy đủ để sinh tồn nơi này nửa năm Hắn không biết lần này Mình trục cờ phải mất thời gian bao lâu Nhưng hứa thành đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi hết Từ giờ trở đi Hắn quyết định không ra ngoài nữa Cũng sẽ không suy nghĩ Về bất cứ chuyện gì bên ngoài nữa Hắn muốn dùng toàn bộ thân xác và tinh thần Để đắm chìm trong việc đột phá Nhưng mà trước khi tu hành Hứa thành cảm thấy mình cần phải xử lý trước hai chuyện Vì vậy hắn lấy ra thiết thiếp bầu đen Tay trái bấm niệm pháp quyết Linh lực lập tức tràn vào bên trong Hướng về phía lão tổ kim cương tông đắp ngủ say hung hằng chấn áp một chút Tiếng kêu thảm thiết lập tức Từ bên trong thiết thiếp chuyển ra Chủ thứ xảy ra chuyện gì vậy? ta sai rồi, ta sai rồi, đừng giết ta. ngài hãy nói cho ta biết ta sai ở đâu để ta sửa đổi đi mà. Hứa Thành không thể quan tâm mà vẫn tiếp tục chân nắp cho đến khi lão tổ Kim Cương Tông không ngừng suy yếu đến mức cực hạn, cuối cùng hôn mê. Lúc này Hứa Thành mới dừng tay. ăn lo lắng lúc mình đang đột phá thì lão tổ Kim Cương Tông sẽ ra ngoài quấy nhiễu. Bây giờ lão đã suy yếu đến trình độ như vậy, Hứa Thành cảm thấy không còn vấn đề gì nữa rồi. sau đó hắn bấm điểm pháp quyết dùng một tầng rồi lại một tầng linh lực để phòng ngấn cho đến khi trong lòng cảm thấy ổn rồi mới thu hồi lại cùng lúc đó theo cử động lần này của hắn cái bóng ở một bên hiển nhiên là thấy toàn bộ vì vậy nó cũng tự mình biết rõ điên cuồng run rẩy hứa thành mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn cái bóng cái bóng càng lúc càng run rẩy kịch liệt cuối cùng dưới ánh mắt của hứa thành nó đột nhiên tự mình bắt đầu xé rách tự mình tự mình hại mình khiến cho bản thân nứt ra mấy đạo khe nứt. chờ đủ. giọng nói của Hứa Thành không có một tia gợn sóng nào. hóa lực lượng của tinh thể màu tím trong cơ thể thành lực lượng chấn đáp, lập tức âm âm hạ xuống, khiến cho cái bóng càng ngày càng ảm đạm, cho đến khi tới trình độ gần như hoàn toàn tan vỡ. Hứa Thành mới ngược lại, chậm rãi nói một câu: nếu như ta trúc cơ thất bại, trước khi chết, ta cũng sẽ chấn chết các người trước. nói xong, Hứa Thành không thèm để ý tới cái bóng nữa. Lúc này khi hai đại tái họa gầm Trong cơ thể đã trở nên suy yếu Trong lòng của hắn cũng đã hoàn toàn yên tâm Lấy ra linh tức đăng từ chết người Bắt đầu đốt nó lên Ngọn đèn lập tức tản ra ánh sáng lờ mờ Bao phủ hớt thanh ở bên trong Bình thường mà nói Mỗi một lần dùng loại pháp khí dùng để chết trở này Lên cũng sẽ hình thành tiêu hào Đối với bản thân nó Cho nên chỉ một khắc khi đang đột phá trúc cơ Thì tu sĩ mới mở nó ra Coi như là thất huyết đồng Đại tài khí thổ cũng là như vậy Phần lớn đệ tử vào lúc sắp đột phá mới đi thuê nơi che chở trúc cờ sẽ không dùng xa xỉ như thế. Nhưng hứa thành cảm thấy không cần thiết. Dù bây giờ hắn vẫn không có tính toán lập tức đột phá mà muốn tu luyện cho linh hải của bản thân thật đạt tức cực hạn. Nhưng đốt linh tức đăng lên lại không tốn tiền của hắn. Thứ tiểu hào chính là linh tính của chiếc đèn này. Và lại hứa thành cũng đã cảm thụ qua hắn phát hiện linh tính của ngọn đèn này vẫn còn rất sủng thúc. Vì vậy không đau lòng một chút nào Lại lấy ra hai cái hộp ngọc Hộp ngọc chứa ba viên trúc cơ, Hộp khác thì chứa hai viên Hộp phía trước là đến từ chỗ đội trưởng Hộp sau thì là hứa thành lấy được Từ trên thi thể của tên nhân ngư tộc Xui xẻo trong trúc cờ tháp hiển nhiên thân phận của đối phương rất cao Hẳn là đã ăn mấy viên rồi Nhưng bên trong vẫn còn thừa lại Hai viên đan dược để đề phòng Cất kỹ làm viên trúc cơ đan, Biểu cảm hứa thành lộ ra vẻ thỏa mãn Hắn thở sâu một cái Trong khi ánh sáng của linh tức đang bao phủ xung quanh Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành Thời gian chậm rãi trôi qua Rất nhanh đã 7 ngày Trong 7 ngày này Hứa thành không hề phân tâm Toàn tâm đắm chìm trong việc tu luyện Theo hóa hải kinh không ngừng được vận hành Linh lực từ bốn phía nhanh chóng bay vọt tới Linh hải trong cơ thể hắn cũng âm ầm cuộn mình Phạm vi của nó càng lúc càng lớn Từ 290 trượng Đã biến thành 340 trượng Cái phạm vi này đã vượt qua mức cao nhất bên trong đệ thất phòng của thất huyết đồng từ trước đến nay Phải biết rằng thất giả lúc trước cũng chỉ là 270 triệu mà thôi. Nhưng trước thất giả cũng không có ai đạt tới trình độ của ông ta cả. Hứa thành người trong động quật không người biết đến. Một lần nữa tăng giới hạn cao nhất của linh hải lên. Linh hải 340 triệu. Vậy thì trình độ dồi dào của nó cực kỳ kinh người. Nếu mà hứa thành bày ra toàn bộ linh hải Nhất định sẽ khiến cho cái mảnh rừng rậm này nổ vang Thậm chí nếu thất huyết đồng biết được việc này Sợ là từ trên xuống dưới Đều rất chấn động Chỉ là kết quả như vậy Sẽ khiến cho cao tầng thất huyết đồng coi trọng hơn Nhưng nếu tỏ ra quá trói mắt như thế Ở thất huyết đồng Một nơi ngưng tụ toàn những người tới Vì lợi ích Vậy thì kết cục cũng khó mà nói Cho nên hứa thành không có bất kỳ ý định Sẽ công khai nào ở trong đầu Hắn chỉ muốn sống cho thật khỏe Thành dành cái gì đó Hắn không thèm quan tâm, hắn chỉ quan tâm xem mình có thể thuận lợi sống sót hay không, và lại càng có thể sống tốt hơn một chút hay không. Mà muốn làm được điểm như vậy ở trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ có một cách là biến thành càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Giết chết toàn bộ địch nhân uy hiếp tới an toàn tính mệnh của mình, vậy thì mình sẽ an toàn. Đương nhiên, nếu trong tình huống buộc phải lộ ra linh hải để có thể đạt được mục đích nào đó của hắn, Thì như vậy hứa thành sẽ vẫn lo lắng Nói cách khác Khi không đạt tới lực lượng có thể chân áp được bát vương Thì tốt nhất nên thu liễm phòng mang của bản thân lại Chỉ bộc lộ ở một khắc đánh chết địch nhất mà thôi Như vậy mới là đạo sinh tồn của hắn Hứa thành thở sầu Về mặt bình tĩnh rồi tiếp tục tu hành Cứ như vậy Thời gian ngày lại ngày trôi qua Mỗi một ngày thì linh hải của hắn Cũng đều tăng thêm phạm vi mười trường Dường như không có cực hạn vậy Việc này khiến cho nội tâm của hứa thành Cũng càng ngày càng phấn khởi hơn 350 triệu 370 triệu Lại trôi qua 7 ngày nữa Linh hải trong cơ thể hứa thành Đã bất ngờ đột phá tới trình độ 400 triệu Phạm vi này đã vượt qua đệ tử Đại viên mãn bình thường của thất huyết đồng gấp 4 lần Trong màn ánh sáng bao phủ Của linh tức đằng, Có thể thấy vào thời khắc này Toàn thân hứa thành cũng trở nên ong ánh hơn rất nhiều Dường như có vô số nước biển Đang nhanh chóng Chạy ở trong cơ thể hắn vậy Thậm chí hơi nước bốn phía Cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn Vẫn còn có thể tăng thêm một chút Hai mắt hứa thành chớp chớp Tạm dừng tu hành lại Ăn một chút thức ăn Sau đó kiểm tra lại trận pháp cùng với độc tán tàn ra ở phía bên ngoài Sau khi xác định bốn phía Cho khoảng thế gian này vẫn còn bình thường Hắn nghỉ ngơi một lát tiếp tục tu luyện 410 trường 420 trường 430 trường Cho đến khi Trôi qua thêm 7 ngày nữa, linh hài trong cơ thể hứa thành đã đạt đến 470 trường Rốt cuộc thời khắc này, hắn đã cảm nhận được thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn không chịu nổi nữa. Loài đau đớn này thật giống như thân thể đã trở thành một cái túi nước căng phòng. Nước ở bên trong đã đẩy ấp, bản thân hắn cũng đã tới cực hạn, dường như muốn nứt ra Hồ ấp của hứa thành có chút rồn rập, sau khi trầm ngâm thì hắn hùng hằng nhến rằng ghét lợi, lại tiếp tục tu luyện một lần nữa. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng đã chậm lại, phạm vi gia tăng mỗi một ngày bắt đầu giảm xuống, từ mỗi ngày 10 trường biến thành mỗi ngày 5 trường. Và lại càng về sau, thì sự gia tăng càng chậm, cảm giác cơ thể sắp nổ tung cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến hơn nửa tháng sau, rốt cuộc hắn đã thúc đẩy linh hải trong cơ thể đến một trình độ kinh người, 500 trường. Loại phạm vi này, nghe mà thấy hoàng sợ, thậm chí toàn thân hứa thành bây giờ cũng đang đau đớn vô cùng. Dường như đang muốn vỡ vụn Mà tinh thể màu tím cũng đang điên cuồng Chữa trị khôi phục cho hắn Cực hạn rồi Hứa thanh nhẹ giọng nói nhỏ Bây giờ hắn cảm giác cho dù mình chỉ hoạt động nhẹ một chút Cũng đều cảm thấy vô cùng khó khăn Dường như bản thân đeo cả dãy núi Và biển khơi trên lưng vậy Nặng nề vô cùng Thậm chí có một loại cảm giác cực kỳ áp lực Tuy có tinh thể màu tím đang cố gắng khôi phục Nhưng hứa thanh hiểu rõ Loài trạng thái này của hắn Không cách nào liên tục duy trì được quá lâu Như vậy thì bắt đầu trúc cơ Trong mắt hứa Thành lộ ra vẻ quyết đoán Không chút do dự Đưa tay cầm lấy viên chúc cơ đàn ở trước mặt Một hơi nuốt vào Tựa như lại nhồi nhét thêm đồ kích thích Linh hải 500 trăm trong cơ thể lập tức nổ tung, Hình thành một cơn sông lớn kích người Giống như bài xuất đào hải Điên cuồng rụng mãnh Lao tới từng chỗ trong cơ thể hứa Thành, Lần cảm ứng chúc cơ đầu tiên bắt đầu Trường 131, Quỷ dị thổi đèn Từ luyện khí đột phá đến trúc cơ, chia ra làm ba giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là bộc phát linh lực toàn thân để trùng kích về toàn bộ khu vực trong cơ thể, tìm kiếm cùng với cảm ứng vị trí của pháp khiếu. Tìm ra toàn bộ chung đó từ những nơi ẩn nấp trong cơ thể, sau đó phải một mực nhớ kỹ toàn bộ vị trí của những đạo pháp khiếu này. Điều này có liên quan tới vấn đề đột phá trong tương lai. Đồng thời số lượng pháp khiếu cũng là như vậy. do đây là giai đoạn cảm ứng trọng điểm, cho nên trong quá trình này có thể tiến hành nhiều lần, nhiều dùng của chúc cơ đàn cũng để dùng trong lúc này. toàn bộ quá trình này gần như là chiếm hơn phân nửa thời gian của quá trình chúc cơ rồi. giai đoạn thứ hai chính là hội tụ lực lượng linh hải trong cơ thể, toàn lực phóng tới vị trí pháp khiếu thứ nhất, hoàn toàn phá mở nó ra, hoàn thành lần phá khiếu đầu tiên. sau khi dung nạp linh đực vào đầy trong pháp khiếu vừa mới được mở ra. Có thể hóa linh lực thành vòng xoáy, đản sinh ra luồng pháp lực đầu tiên của tu sĩ. Pháp lực vừa xuất hiện, dùng nó chạy khắp toàn thân. Cải tạo huyết nhục tù sĩ, khiến cho cấp độ sinh mệnh xuất hiện một bước nhảy. Đây cũng là giai đoạn thứ ba. Cho đến lúc này, khi hoàn thành cả ba giai đoạn, thì tu sĩ đó mới tính là bước vào cảnh giới trúc cờ. Nói thì đơn giản, nhưng chân chính có thể hoàn thành được ba khâu này. Ở trong thực tế thì cần phải chuẩn bị mười phần vẹn toàn. cùng với phải có vận khí nhất định mới có thể làm được. Bây giờ hứa thành đang làm ở giai đoạn thứ nhất, theo linh hải rộng tư làm chăm trượng bùng phát trong cơ thể hắn. Một luồng sống lớn đang khuấy tán khắp nơi trong cơ thể, bắt đầu tìm kiếm phạm khiếu. Phạm khiếu không phải là huyệt vị, cho nên vị trí của chúng đó trong cơ thể mỗi người, với từ chất mỗi người khác nhau, thì sẽ là khác biệt, không hề giống nhau. Mà linh lực của bản thân hùng ngậu, khiến cho hứa thành có thể kéo dài thời gian hơn nhiều. cũng có thể chọn nhiều loại phương thức để cảm ứng. Bây giờ hắn đang chuẩn bị sử dụng phương thức dò xét. Cường tham của bên trong ngọc giản đình tuyết hướng dẫn. Phương pháp cường tham là dùng toàn bộ linh lực của bản thân khuếch tán ra khắp toàn thân, mượn nhờ phương pháp trùng kích cuồng bạo này để làm lộ rõ vị trí của pháp khiếu. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của rất nhiều đệ tử luyện khí dùng trong giai đoạn này. Nhưng đối với hứa thanh mà nói, hắn chỉ cần dùng một bộ phận linh lực là có thể hoàn toàn làm được việc này. Hắn cũng không hề kỳ vọng một lần cảm ứng bằng phương pháp cường tham là có thể tìm được đầy đủ pháp khiếu của bản thân, mà hắn chỉ dự định thử nghiệm làm trước một chút mà thôi. Vì vậy, chỉ tản ra hai thành lực lượng của linh hải cũng chính là một trăm trượng. Tuy chỉ là hai thành, nhưng đối với đệ tử thất huyết đồng bình thường mà nói, đây đã là tất cả bộ phận linh hải của bọn họ rồi. Lúc này trong cơ thể hứa thành vang lên tiếng nổ, linh hải một trăm trượng từ vùng đất điền bổng phát, như nước Thùy Triều vậy. theo kinh mạch huyết nhục sườn cút đổ vào khắp mọi nơi trong cơ thể hứa thành theo thủy chiều khuếch tán kinh mạch của hắn giống như những con sông linh hải cuộn mình tựa như từng con hải long lướt nhanh rất mãnh liệt về phần huyết nhục sườn cốt cùng với lục phủ ngũ tạng ngoài kinh mạch lại như những thừa ruộng cạn vậy lập tức được linh lực bao phủ để bồi dưỡng đồng thời cũng bắt đầu cảm giác và tìm kiếm pháp khiếu rất nhanh hắn phát hiện ở trong một vài kinh mạch bất ngờ tồn tại một vòng xoáy rất nhỏ Vị trí của chúng đó rất bí ẩn, chỉ khi phồng toàn bộ kinh mạch lên mới có khả năng phát hiện ra được. Những vòng xoáy kia tựa như thiên mốt vậy, khi linh lực tràn ngập mơ hồ lộ ra một cỗ khí thức huyền diệu vô cùng. Sau khi hứa thành cảm giác được những khí thức này, trong đầu của hắn lập tức hiểu ngay, chúng đó chính là pháp khiếu. Mà vị trí của những đảo pháp khiếu huyền diệu này không chỉ tồn tại ở trong kinh mạch, hắn cũng phát hiện một số vị trí huyền diệu như vậy ở bên trong huyết nhục bên ngoài kinh mạch. Cùng với trọng lục phù ngũ tạng 91 vị trí Trong đầu hứa thanh lóe lên một tia sáng Theo lần cảm ứng đầu tiên của hắn kết thúc Linh lực trong cơ thể như thủy triều hạ xuống vậy chậm rãi dần dần tản đi Dựa theo thông tin về trúc cơ mà hắn thu được từ trước tới giờ Thứ ảnh hưởng tới khi cảm ứng pháp khiếu Chính là dị chất Mà trên lý luận Thì số lượng pháp khiếu cực hạn chính là 120 đạo Nói như vậy Thì người phát hiện ra 80 đạo pháp khiếu cũng đã là người có từ chất không tệ rồi người phát hiện ra 90 mươi đảo pháp khiếu thì chính là thiên kiêu lấy điều kiện dùng ba mươi đảo pháp khiếu có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa để tính toán như vậy lúc này đại biểu tương lai của hắn có thể hình thành ba đoàn mệnh hỏa rồi nếu như hứa thành lúc này không để ý số lượng pháp khiếu trong lòng mà nói vậy thì hắn có thể lập tức tiến hành giai đoạn thứ hai phá vỡ một cái pháp khiếu đầu tiên sau đó hình thành vòng xoáy và sinh ra pháp lực Nhưng trong cơ thể của ta không hề có dị chất, tại sao chỉ cảm ứng được 91 đạo pháp khiếu? Hứa thanh trồng ngâm, một lát sau hắn cảm thấy có lẽ chính là do từ chất. Trước khi thần linh đến thế giới này, cái thế giới này cũng không hề có dị chất. Khi đó tu sĩ tu hành không hề dựa vào trình độ thuần khiết trong cơ thể, mà là dựa vào tư chất của bản thân. Nhưng mà tới thời đại bây giờ, tư chất gì đó đối với tuyệt đại đa số tông môn và thế lực mà nói đã không còn trọng yếu nữa rồi. Chỉ có những hạt giống được ký thác hy vọng lớn ở trong những thế lực lớn mới phải xem xét từ chất. Nói cách khác, từ chất của ta quyết định số lượng pháp khiếu ta có thể cảm ứng được ở trong cơ thể. Dù trong cơ thể của ta không có gì chất, nhưng vẫn sẽ có một số vị trí pháp khiếu ẩn nấp vô cùng sâu như cũ, không cách nào ta tìm ra được. Hứa thành như có điều suy nghĩ, trong ngành mắt trầm rãi lộ ra tia sáng, hắn cảm thấy lúc này không tìm được cũng không sao cả, từ chất của mình có hạn cũng không sao. Chỉ cần linh lực trong cơ thể đầy đủ Vậy thì dù những pháp khíu này có ẩn lấp sâu Cũng không phải là không có biện pháp tìm được Một lần không tìm được Vậy thì hai lần, ba lần Vẫn không tìm được Thì dùng lăm lần, sáu lần Nghĩ tới đây hứa thành khép kín hai mắt lại Trong gấp một hồi Rồi lại phân ra một lửa linh hải còn lại trong cơ thể Linh hải 200 trường một lần nữa bầu phát khắp nơi trên thân thể Bắt đầu lần cảm ứng thứ hai Loài linh hải hùng hậu đến trình độ như thế này đã vô cùng kinh người, vượt qua tu sĩ bình thường rất nhiều. Dưới sự bộc phát của hắn, kinh mạch toàn thân của hắn lập tức bành trướng, huyết nhục và lục phủ ngũ tạng đều được linh lực tràn ngập, xương cốt cũng là như vậy, toàn thân trong ngoài đều tràn ra chấn động mãnh liệt. Bởi vì lực lượng trùng kích thật sự quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn có thể lâm đảo pháp khiếu lộ ra từ các nơi ẩn giấu. Pháp khiếu được cảm ứng đã trực tiếp lên tới con số 96 đảo. Nhưng linh lực trong lần cảm ứng thứ hai Vẫn còn đang giữ lại rất nhiều Lúc này vẫn không tiêu tán Mà vẫn đang trùng kích cuồng bạo trong cơ thể Nhanh chóng tìm tòi tới các vị trí khác Nguyên lý này cũng giống như là thổi căng một quả bóng vậy Khi nó bị thổi căng Sẽ khiến cho những vị trí bí ẩn Tồn tại trên người nó lộ ra Nếu như chỗ ẩn giấu càng sâu Vậy thì sẽ khiến cho quả bóng này căng thêm một chút Linh lực của ta có đủ Trục cơ đàn cũng đầy đủ Gửi thành nhiều mắt lại linh hải hai trăm triệu còn lại trong cơ thể vào lần cảm ứng thứ hai vẫn chưa kết thúc vẫn đang âm ầm bộc phát nhanh chóng cảm ứng nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên nổi lên hứa thành đang khoanh chân đà tọa bên trong địa quật linh thức đằng vốn dĩ đang phát sáng như bình thường hình thành ánh sáng bao phủ hứa thành vào bên trong so với bóng tối ở bốn phía thì hắn giống như được che chở trong ánh quang minh vậy nhưng lúc này tựa như Có những tồn tại vô hình tạo thành từng cơn gió thổi tới, hòa diễm lập tức lay động, ngọn lửa linh tức đăng lập tức xuất hiện dấu hiệu bị lung lành muốn tắt. Và lại theo ánh sáng của linh tức đăng lay động, tầng đất bốn phía của động quật cùng với mặt đất lại hiện ra vô số tồn tại âm u, thân hình của chúng đó giống như chưa hoàn chỉnh vậy, không nhìn được rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn, từng đoàn thân ảnh mơ hồ hư ảo. dường như chúng đó là những tồn tại ở bên trong những khe hẹp của thời gian và không gian không hề có bộ dáng cụ thể ngày bình thường thì phần lớn chúng đó đều mơ mơ bằng bằng nhưng hôm nay bởi vì hứa thanh cảm ứng pháp khiếu cho nên đã lộ ra khí thức của mình vào trong thế giới mà bọn nó tồn tại cũng khiến cho những con được gần chỗ hứa thanh lộ ra khí thức bị thu hút tới mà chỗ thế giới của bọn nó hình như rộng lớn vô hạn Loại khí thức như hứa thành đã rất lâu rồi không hề lộ ra, nhưng lại cách nhau cũng rất xa, cho nên thường thường chỉ thu hút được những con quỷ dị ở khu vực gần nơi khí thức phát ra tìm tới. Chỉ là hỏa diễm của linh tức đằng, rõ ràng có thể hình thành áp chế đối với chúng đó, khiến cho chúng nó lúc này đã tới được bốn phía quanh động quật, nhưng lại không cách nào lao lên. Nhưng những luồng tham niệm ở trên người chúng đó lại càng lúc càng mãnh liệt, loại tham niệm này gần như đã hóa thành thực chất. đã trở thành vô số cảm giác ác ý, khiến cho lúc này hứa Thành đang nhắm mắt, cũng có thể cảm thụ tới, làm tâm thần của hắn lập tức chấn động. Hắn không biết những thứ kia là gì. Trên ngọc dàn trúc cờ cũng không nói về cái này, nhưng hắn biết rõ một khi bị những thứ ác ý này xâm nhập, vậy thì mình nhất định sẽ chúc cờ thất bại. Cũng may mặc dù linh tức đằng chỉ là pháp khí thông thường, nhưng nó cũng không tùy tiện bị dập tắt. Lúc này mặc dù cho ngọn lửa đang lấy động kịch liệt, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn vẫn bao phủ quanh người Hứa Thành như trước. Hứa Thành thở sâu, hắn biết mình không có thời gian để lãng phí, cho nên lúc này hắn toàn lực vận chuyển linh hải trong cơ thể, một lần nữa cảm ứng vị trí của những đạo pháp khiếu. Trong lúc cơ thể vang lên tiếng nổ, hắn lại tìm được thêm 7 đạo pháo khiếu, đạt đến con số 103 trăm lẻ đạo pháp khiếu. Cách lý luận cực hạn một trăm đạo còn kém 17 bảy đạo. Tiếp tục. Hứa Thành cùng hàng kiến rằng quay tán linh hải trong cơ thể. tạo thành thủy chiều không ngừng lên xuống, không ngừng trung kích toàn thân, thanh âm tách tách bỗng nhiên truyền ra, lại xuất hiện thêm bốn đảo phong khiếu ẩn giấu, một trăm lẻ bảy đạo. Cùng lúc đó, quy ảnh ở bốn phía cũng càng lúc càng nhiều, bọn chúng phát ra thanh âm gầm rú vươn quanh bốn phía hứa thành, cũng không ngừng thổi từng cơn gió lạnh về phía linh tức đằng, khiến cho ngọn lửa bên trong linh tức đằng càng lúc càng lắc lư mãnh liệt hơn, giống như tùy thời có thể dập tắt. Hứa Thành không dành để quan tâm những thứ này. bấy giờ hắn mở mắt ra, rồi lập tức lấy một viên trúc cơ đan nuốt vào. Linh hải khô héo bên trong lập tức có linh lực âm ầm đổ tung. từ bên trong trúc cơ đan bạo phát ra chấn động linh lực kinh người, nên hứa thành không hề dốt dự gì cả, lập tức đưa cỗ linh lực này khuếch tán ra toàn thân, khiến cho toàn thân hắn xuất hiện cảm giác bành trướng mãnh liệt, tự như toàn bộ thân thể trong thời khắc này đang bị thổi căng ra vô hạn vậy. theo linh lực dồi dào tràn vào. ba lượt cảm ứng đều không phát hiện ra thêm pháp khiếu nhưng lúc này khi thi thể nổ vàng nháy mắt lại xuất hiện thêm được ba đạo pháp khiếu đạt tới con số 110 đạo pháp khiếu hô hấp của thứ thanh dồn dập giơ tay đưa một chảo cả hộp trúc cơ đàn bị hắn hút tới ba viên trúc cơ đàn bên trong đều bị hắn một hơi nốt vào toàn bộ trong cơ thể hắn vang ra tiếng nổ ba viên trúc cơ đàn hóa thành ba con hải lóng cuồng bạo một lần nữa vóng vào trong cơ thể thành ngầm ầm ầm bọc phát khắp nơi Thân hình của hắn dường như không chống đỡ nổi Cả người bành trướng đến cực hạn Lúc này, một chỗ rồi lại một chỗ pháp khiếu ẩn nấp cực kỳ kỹ Lần lượt bị lộ ra 111, 113, 115 cho đến 118 đạo pháp khiếu Lúc này hứa thành chỉ còn cách hai đạo pháp khiếu nữa là có thể đạt tức cực hạn Nhưng khi toàn bộ tâm trí của hắn đang đắm chìm trong cơ thể Đi tìm tòi từng vị trí trong cơ thể Bởi vì lúc này hắn đã cảm hứng được quá nhiều vị trí pháp khiếu, khí tức đã tràn ra quá nồng, cho nên quỷ dị bị thu hút tới cũng đã trở nên nhiều vô số kể. Những người khác đột phá, nhiều nhất là cảm hứng tới khoảng mươi mấy đạo pháp khiếu mà thôi, nhưng hỡi thanh ở nơi đây đã gần như đạt đến mức vô hạn cuối cùng. Khí tức nồng đập như thế, thật giống như một bó đuốc cực lớn trong đêm tối vậy, sự hấp dẫn quá lớn, mà chất lượng bản thân linh tức đăng lại không phải loại tốt nhất. Có thể kiên trì được tới lúc này cũng đã là cực hạn rồi. Dù sao đối với nó mà nói, nó chưa từng che chở qua tu sĩ nào như hứa thanh cả. Bấy giờ ngọn lửa của nó đang lãnh động kịch liệt. Cuối cùng trong một trận gió lạnh kinh người thổi qua, bỗng nhiên dập tắt. chương 132, Hòa Cái chiếu giỏi. Ngày một khắc khi ngọn đèn bị dập tắt. Nháy mắt khi ánh sáng bảo vệ bốn phía do ánh lửa biến mất, thì vô số quỷ dị xung quanh dường như phát ra tiếng cười trói tài. mang theo sự khát vọng và tham lam trước này chưa từng có từ bát phương đổ ập đến hứa thành nhưng cũng trong nháy mắt này vừa luồng ánh sáng còn chói mắt hơn nhiều so với lĩnh thức đằng lúc trước thậm chí căn bản là không cách nào so sánh với hai cái này với nhau gần như so trăng sáng cùng với ngọn lửa vậy ánh sáng này từ trước mặt hứa thanh tràn ra bao phủ khắp nơi tựa như cả thiên địa cũng sáng lên toàn bộ quỷ gì trong thời khắc này đều phát ra âm thanh thê lương thảm thiết thân hình của bọn nó trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán ngay lập tức trước mắt Hứa Thành xuất hiện một ngọn đèn màu đen giống như đang cháy đúng là trí bảo mà hắn thu được từ chỗ đảo nhân ngữ tộc mệnh đăng ngọn đèn này vẫn chưa được đốt cháy đó chỉ là tia sáng từ bản thân mệnh đăng tràn ra nhìn như là đang cháy nhưng thực ra lại không phải vậy mặc dù như thế nhưng tia sáng mà bản thân mệnh đăng tràn ra vẫn rất kinh người nó lập tức bao phủ quanh người Hứa Thành khiến cho những quỷ ảnh ở bên ngoài giống như là thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa vậy. Khi mà hơn phân nửa đám quỷ dị tiêu tán, mặc dù bốn phía vẫn còn có những quỷ dị xót lại, nhưng rõ ràng bọn nó đã kiêng kỵ không dám tới gần nữa. Mà hứa thành cũng mượn nhờ cơ hội này phát hiện ra manh mối ở ngay chỗ trái tim của mình. Trong nháy mắt đó, theo linh lực tràn vào, theo tiếng nói vang vọng trong đầu của hắn, theo cơ thể hắn chấn động mãnh liệt, hồi tụ những yếu tố này. thì rốt cuộc hắn đã tìm ra được hai vị trí đạo pháp khiếu cuối cùng, đạt tới 120 đạo pháp khiếu. Từ xưa đến nay không ai có ở thất huyết đồng có thể làm được việc này. Cảm ứng ra 120 đạo pháp khiếu là chuyện gần như không tưởng. Là chuyện hoang đường gần như chỉ có trên lý thuyết, mà vị trí của pháp khiếu cũng chỉ có thể cảm giác ra ở ngay một khắc khi tu sĩ trúc cơ mà thôi. Cho nên thời điểm này, tu sĩ nào cảm giác ra bao nhiêu đạo pháp khiếu, Vậy thì cũng đã cơ bản quyết định tương lai cuối cùng của tù sĩ đó. Thậm chí không chỉ là ở thất huyết đồng, tuyên đại đa số thế lực và tông bôn đều là như thế. Người như vậy rất ít khi xuất hiện, tựa như trong truyền thuyết vậy. Cho nên bên trong ngọc giản mà hứa thành tu được, lý luận cực hạn cũng chỉ tới 120 đạo pháp khiếu là hết. Về phần sau khi đạt tới cực hạn là 120 đạo pháp khiếu sẽ như thế nào, thì không có giới thiệu gì nữa. Thử liên tưởng cũng không hề có. Nhưng lúc này hứa thành đã biết Sau khi cảm ứng ra hết 120 đạo pháp khiếu Trong lòng của hắn lại sinh ra Một cảm giác thông thấu Cảm giác này Để khiến hắn mơ hồ hiểu được Thật ra 120 đạo pháp khiếu Không phải là cực hạn Về phần pháp khiếu sau 120 đạo này Thì không phải thời điểm bây giờ Có thể cảm ứng ngay ra được Cần hắn chân chính giải khai hết 120 đạo pháp khiếu Rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm Nhưng hắn có một loại cảm giác mơ hồ Đạo pháp khiếu sau 120 đạo pháp khiếu này sẽ giống như là tăng vọt lên về chất, tương lai chỉ cần mình mỗi một lần tìm ra thêm một cái thôi, cũng sẽ khiến cho bản thân hắn thuế biến, tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa thanh thở sâu, nội tâm vô cùng trở mong, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc đi suy tư việc này, tạm gác lại để tương lai rồi tính. Vậy thì, bắt đầu giai đoạn thứ hai, mở ra pháp khiếu thứ nhất. hứa thành giơ tay phải lên cách không vũng bột chảo hút viên trúc cơ đàn cuối cùng vào trong tay một hơi nuốt vào linh hải trong cơ thể lập tức ầm ầm bộc phát tạo thành từng đợt thủy triều lên xuống ầm ầm đổ về phía đạo pháp khiếu mà hắn phát hiện đầu tiên trong cơ thể cảm giác va chạm trước này chưa từng có xuất hiện trên người hứa thành hắn cảm thấy tựa như mình bị một con mãnh thú đang lao tới với tốc độ cao đụng vào vậy một khắc này thân thể của hắn dường như muốn tàn vỡ mà đạo pháp khiếu thứ nhất trong cơ thể hắn cũng được mở ra, giống như là khai thiên tích địa vậy. Hắn mở pháp khiếu ra, pháp khiếu hóa thành một điểm ánh sáng tỏa ra rực rỡ, trong đó còn hình thành hỏa diễm, có rất nhiều linh lực tràn vào bên trong hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm xoay tròn, khí tức trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện biến hóa kịch liệt, hỏa diễm bốc lên rồi không ngừng khuếch tán. Một tia hỏa diễm sáng người dường như được áp xúc tận cùng. chậm rãi bay lên từ bên trong vòng xoáy. Tiêu Hỏa Diễm này giống như một sợi tơ vậy, cái này cũng chính là pháp lực của trúc cơ. Một sợi tơ này cũng đã vượt qua luyện khí đại viên mãn rất nhiều, căn bản là giữa cả hai tồn tại chênh lệch về cấp độ. Lúc này sợi tơ đã không ngừng bay lên, từ trên người đó tản mát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cũng bộc phát ra nhiệt độ kinh người, khiến cho lúc này Thoát Nhìn trong cơ thể hứa thành Như bị một luồng ánh sáng to lớn chiếu rọi. mà vòng xoáy linh hải bên trong pháp khiếu của hứa thành cũng vượt qua khỏi tu sĩ tâm thương lúc hắn luyện khí đã đạt được mức cực hạn của linh hải là 500 trăm triệu ưu thế này cũng được thể hiện cực lớn khi đột phá trúc cơ pháp khiếu của hắn tương tự cũng có thể giúp nạp vòng xoáy do linh hải 500 triệu biến thành kể từ đó pháp lực đản sinh ra cũng càng nồng đậm hơn nhiều so với tu sĩ tầm thường ngay khi sợi pháp lực vừa ra khi thức hứa thành trong nháy mắt thay đổi pháp lực lập tức chạy nhanh khắp cơ thể hứa thành Nhưng nơi đó đi qua Thân thể của hắn xuất hiện biến hóa Nghiêng trời lệch đất Đầu tiên là kinh mạch Theo pháp lực chạy tới Kinh mạch của hắn đã trở nên thêm cứng cỏi Thậm chí mơ hồ có thể thấy được Từng đạo phù văn thiên nhiên từ bên trên Giống như chúng nó tự hình thành sẵn Ở bên trong kinh mạch vậy Sau đó là huyết nhục Huyết nhục cũng đồng dạng được thay đổi từng khúc Khi sợi tơ pháp lực nhanh chóng chạy qua Thậm chí nếu như có thể phóng đại ra Để nhìn vào bên trong thì có thể thấy tất cả vật chất cấu tạo thành huyết nhục của hắn đều xuất hiện biến hóa về chất. Tiếp theo là xương cốt cùng với lục phù ngũ tạng. Toàn bộ khu vực này bây giờ đều đang vang lên tiếng nổ. xương cốt của hắn trở nên càng cứng rắn hơn. Phía trên cũng xuất hiện từng đường vân. Thậm chí huyết nhục và ngũ tạng cũng đều là như vậy. Đây cũng chính là cơ thể pháp thân. Một khắc khi tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ, cấp độ sinh mệnh tựa như một bước nhảy vọt từ cơ thể phàm trần. thành pháp thần theo pháp thân được hình thành theo pháp lực tràn ngập một cơn chấn động vượt xa luyện khí từ trên người hứa thành âm âm bùng nổ khuếch tán về xung quanh lúc này hứa thành mở mắt ra bên trong con mắt lập tức lộ ra ánh sáng màu tím rực trói hắn nhớ tới bên trong ngọc giàn của chúc cơ đã từng nói đệ tử tu hành long kình cấm hải vào lúc trúc cơ có thể lợi hại hơn so với người khác đó là họ có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ hai mà ngày một khắc khi trúc cơ mở ra đã pháp cứu thứ hai như vậy thì người đó sẽ có nhiều hơn người khác một lần cơ hội cải tạo lại thân thể loại chuyện này cũng chỉ chớp mắt khi trúc cơ mới xuất hiện từ đó về sau thì bất kể mở ra thêm đạo pháp cứu nào cũng sẽ không còn tiền lệ như thế nữa cho nên cơ hội này rất trần quý và lại cái pháp khiếu này cũng sẽ trở thành pháp khiếu bột mạng thứ hai của người đó hứa thành giơ tay ra rồi chợt vung lên long kính cấm hải với hình dạng xa cảnh long Đã được hình thành lại sau khi thường thế của hắn khôi phục, lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn. Nó lập tức bị áp súng tích cực cạn, thu nhỏ lại cỡ như một cây nắm đấm. Sau đó, chợt bị hứa thành há miệng, rồi trực tiếp nốt xuống. Khi sa cảnh long vào trong cơ thể phát ra tiếng gào xét vui sướng, sau đó bỗng nhiên phóng thẳng đến vị trí đạo pháp khiếu thứ hai của hứa thành. Thành ngầm đổ vàng lại vang vọng, pháp khiếu thứ hai mở ra. xa cảnh long nhảy vào trong đó, hóa thành vòng xoáy linh hải trăm trượng. Hòa diễm từ bên trong bốc lên, sợi tơ pháp lực thứ hai cũng được áp xúc từ bên trong nghiền lộ. Sau khi sợi pháp lực thứ hai xuất hiện, cũng đồng dạng chạy khắp toàn thân hứa thành, một lần nữa gia trì cường hóa thân thể hắn. Cùng lúc đó, quy ảnh ở bốn phía giống như đã bị thu hút tích cực cạn. Một lần nữa cố gắng tới gần, ý đồ áp chế ngọn đèn màu đen, nhưng chúng nó vẫn không có cách nào làm được. Nhưng rất nhanh, một cỗ gió mạnh trước nay chưa từng có, giống như một cơn bão, gào thét mà đến. tựa như có một đại hùng trong đám quỳ ảnh đã bị hấp dẫn tới nơi này, chợt thổi một luồng gió lạnh về phía ngọn đèn màu đen. Mặc dù vẫn là không cách nào thổi tắt mệnh đăng, nhưng nó cũng khiến cho nó mờ đi một chút. Mượn nhờ cơ hội ánh sáng hơi mờ lý lần này, hình như con đại hùng không nhìn thấy này vô cùng hưng phấn, phát ra tiếng gào thét không thành âm. Ngay lập tức nó phân ra một đám hư ảnh bay về phía gứa thành, mặt thấy sẽ lập tức tới gần, đang định nhảy vào bi tông của hắn, nhưng theo tia sáng của mệnh đăng lấp lánh. một đám hư ảnh này vẫn bị cản lại, bọn chúng bằng thứ vẻ không căm lòng, lui trở về. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng người trên mặt đất bị gỡ thành chân áp, không thể di chuyển lúc trước. Tựa như người thấy được mùi của mỹ vị, đột nhiên nó phóng thẳng đến hư ảnh kia. Không đợi hư ảnh kia kịp lui về, đã bị cái bóng nháy mắt lướt tới gần. Nó tựa như ăn điểm tâm vậy, mở cái miệng rộng và trực tiếp nuốt xuống. Trong khi có đại hung gào thét. Thì dường như cái bóng rất là thỏa mãn Nấc một cái Sau đó nhìn về phía hứa thành Mơ hồ hiện ra vẻ hung hăng Nhưng cuối cùng nó vẫn run rẩy vài cái Hình như nhớ lại ký ức chấn áp đáng sợ Cho nên nó không dám ra tay Lại trở về dưới chân hứa thành Sau đó nó lại tiếp tục bay ra bộ dáng vụn nát Lung này sắp vỡ Nằm ở nơi đó trông vô cùng buồn chán Mà vào lúc này Toàn bộ quỷ dị ở bốn phía cũng đều dừng lại Tựa như bên trong bầy cá Xuất hiện thêm một con cá mập vẩy Trong chốc lát đông loạt rút lui ngay lập tức tiêu tán không còn Hứa thành mở mắt ra cúi đầu nhìn cây bóng Bây giờ cái bóng cũng hơi run rẩy, bề trên xuất hiện thêm nhiều vết nứt Hứa thành nhờ mắt lại Hắn cũng không biết là thật hay giả Nhưng hắn tạm thu hồi ánh mắt Sau đó kiểm tra bên trong thân thể của mình một chút Lúc này thân thể của hắn đã được cường hóa thêm một lần nữa Trong cơ thể vàng dạ từng tiếng nổ ngập trời Đó chính là tiếng trái tim đập Như những hồi chống trận Mà sự pháp lực thứ hai Cũng đang nhanh chóng dung hợp lại với sợi pháp lực thứ nhất, hóa thành một đám pháp lực. Một đám pháp lực này khiến cho thân thể hứa thành tràn ngập ánh lửa. Hai cái pháp khiếu bên trong cơ thể đang không ngừng có hỏa diệm đốt cháy linh hải. Pháp lực đang không ngừng được hình thành và không ngừng hội tụ. Chiếu sáng cầu một mảnh, rồi chiếu sáng toàn bộ khu vực toàn thân, sau đó tản ra tới bên ngoài. khí thực mạnh mẽ vượt qua hắn lúc trước rất nhiều, căn bản là không cách nào so sánh. Đó là khác biệt trên cấp độ. Thậm chí hứa thành so sánh với những trúc cơ đã gặp, chỉ nhìn riêng từ mặt pháp khiếu, có thể thấy giữa cả hai sẽ tồn tại chênh lệch không nhỏ Pháp khiếu trong cơ thể của bọn họ rõ ràng không có trói mắt bằng pháp khiếu của hứa thành. Mục đích mở ra pháp khiếu là vì tu luyện mạnh hỏa. mươi pháp khiếu là có thể hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. tô ra mệnh hỏa mới thật sự là trúc cơ sơ kỷ. Đoàn mệnh hỏa thứ hai chính là chúc cơ trung kỳ Cũng chỉ có tạo thành đoàn mệnh hỏa mới có thể triển khai ra năng lực đạt tiêu chí của tu sĩ trúc cờ, huyền diệu thái. Hứa Thành lầm bẩm thông qua Ngọc Giản, nên kiến thức về trúc cờ hắn biết rõ một điều, sau khi tu sĩ trúc cờ đã có được mệnh hỏa, bình thường đều sẽ không đốt nó lên. Bởi vì tiêu hào huyền diệu thái là cực kỳ khủng bố, nhưng đồng dạng sau khi mở ra huyền diệu thái, chiến lực của bọn họ cũng trở nên cực kỳ kích người, cho nên hầu như toàn bộ tu sĩ trúc cờ đã hình thành mệnh hỏa, cũng chỉ mở ra huyền diệu thái vào lúc chiến đấu, mà bình thường dù không mở ra huyền diệu thái, bởi vì pháp lực và pháp thân cường hãn cũng đủ để bọn họ ứng phó một số chuyện. Như vậy xem ra lão tổ Kim Cương tông vẫn chưa có hoàn thành 30 đạo pháp khiếu, cho nên khi chiến đấu với ta mới bị như thế, ta phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu mới được. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự cảnh giác cùng với vẻ mong chờ mãnh liệt, hắn cảnh giác chính là vì tu sĩ chu cơ không phải đơn giản như mình đã nghĩ. Chờ mong chính là sau khi mình phát hiện hình thành mệnh hỏa, cũng có thể mở ra huyền diệu thái, đồng thời còn có mệnh đăng. Mệnh đăng là trí bảo mà các đại tông môn và thế lực lớn đều khát vọng. Có một mệnh đăng tương ứng là có thêm lực lượng của một đoàn mệnh hỏa, nhưng mà muốn sử dụng thì cần phải hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, sau đó mới có thể để vào trong người và thiếu đốt để sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần ta tu hành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, rồi đặt mệnh đăng lên đó, đoàn mệnh hỏa có căn. thì ta cũng hiện ra lực lượng của hai đoàn bệnh hỏa có thể dựa vào cảnh giới sơ kỳ chấn áp tất cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác cùng cảnh giới cũng có thể đánh một trận cùng với tu sĩ trúc cơ trung kỳ và lại dựa theo trình độ hùng hậu của pháp khiếu của ta thời gian mở ra huyền diệu thái của ta cũng sẽ lâu hơn so với đối phương ánh mắt hứa thành như điện cúi đầu nhìn mệnh đăng màu đen trước mặt sau khi cầm lấy tia sáng trong mắt dưới sự chiếu rọi của mệnh đăng lại càng mãnh liệt hơn tiếp theo chính là trước phải dung hợp mệnh đăng để nó vào trong người mới là an toàn nhất hứa thành thì thào pháp lực trong cơ thể âm ầm bộc phát pháp lực từ hai chỗ pháp khiếu lan tràn ra ngoài sau khi bao phủ mệnh đăng trong tay hắn mệnh đăng biến thành trong suốt kỳ dị trong nháy mắt tiếp theo dung nhập lại cùng với pháp lực của hứa thành theo pháp lực trở về cơ thể hứa thành lập tức cảm nhận được đan điền của mình bất ngờ xuất hiện ngọn mệnh đăng màu đen này ở trên nó còn lộ ra vẻ thâm sâu và âm mưu con đèn này chậm rãi đóng mở mà mỗi một lần đóng mở đều có sát khí từ trong đó tràn ngập ra ngoài trong nháy mắt tiếp theo theo bệnh đang đóng mở mấy lần trạng thái hoàn toàn động lại rồi hòa thành một thể với cơ thể hứa thành một cỗ cảm giác tuyết nguyệt tang thương, mọc dễ trong cơ thể hứa thành tình đầu hứa thành mơ hồ xuất hiện một cái ô màu đen như gần như hiện nó tựa như hòa cái hạ xuống từng đạo thiên hòa tàn ra từng trận che chở khiến cho tâm thần hứa thành ở dưới cây ô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an bình phạm khiếu của hắn cũng đã được cường hóa thêm vào trong thời khắc này tốc độ xoay tròn của lính hải nhanh hơn tương tự cũng hình thành pháp lực nhanh hơn thậm chí mơ hồ trong đó trong pháp lực được hình thành của hắn cũng nhiều thêm một tia khí tức của cái ô bầu đen bên trong lộ ra một cảm giác cổ xưa còn hiện ra cảm giác nóng rực khuếch tán toàn thân hứa thành khiến cho thân thể của hắn lập tức nóng hồi vô cùng thậm chí vào thời khắc này quần áo cũng bị hóa thành chỗ tàn nhiệt độ quanh khu vực bế quan lập tức trở nên vô cùng nóng địa quật bị khô nứt trong nháy mắt mưa ở bên ngoài rừng cũng bốc hơi trong chớp mắt cây cối khắp nơi tự bốc cháy rồi biến thành chó bụi đồng thời luồng nhiệt nóng này vẫn còn lan tràn ra bốn phía trời đến khí bao phủ toàn bộ khu rừng vô số sương mù bốc lên mặt đất xuất hiện từng đạo vết khô nứt tất cả cây cối đều hóa thành chỗ tàn phạm vi ảnh hưởng cực lớn trọn vẹn tới hơn 3.000 ngàn trường Việc này khiến cho bên trong phạm vi của khu vực này tỏa ra nhiệt độ nóng kinh người Thật giống như ruộng cạn bị mặt trời nung đốt suốt 100 năm vậy Mà ở trong mặt đất khô cằn này động quật trong bùn của hứa thanh đã bị nhiệt độ cao nung đốt Rồi kết tinh màu đen Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia Nhắm hai mắt lại và vẻ mặt vô cùng bình tĩnh Lúc này nếu như những tu sĩ trục cờ khác có thể nhìn thấy trong cơ thể hứa thanh Nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng bởi vì pháp khiếu của bọn họ rất nhỏ mà pháp khiếu của hứa thành lại vô cùng kinh người bên trong cơ thể còn có một cái ô lớn màu đen sừng sững che chở thần hồn cái ô màu đen kia tỏa ra tia sáng vạn trường chiếu rọi từ trong ra ngoài thân thể hắn mơ hồ như thiên cung muốn mở ra vậy mãi một lúc lâu sau hứa thành mới mở mắt ra hết chương 132. cảm ơn và hẹn gặp lại chương vị